Các bạn đang nghe tại đọc chuyện thôi được bạn tại đang nghe audio.net chuyện này nói tới đó Thôi tới thôi. rồi, mẹ Đồng khuyên con gái không Trong Kiều thái khó Thủy nên Mẫn nữa. làm đã nghe h ậ n n ư ờ i vợ này n của m ì Đã được đã như thế, thì người làm mẹ như bà còn có thể nói gì được nữa. Nguyệt nhà, con n thế thì thể h gì g làm bà mẹ có mẹ nói rồi đấy mà k ệ trong thời gian qua con có những ân oán gì với k i ề u mẫn hay là con có không thích con bé đi nữa thì cũng quên hết đi đã biết chưa hả bà đồng hiếm lắm mới ra lệnh cho con gái mình không c ò n không muốn đ ó còn rất là ghét cô ta đồng miệt n h à nhìn thấy tất cả người nhà đều bênh vực cho thủy kiều mẫn lại không khỏi càng thêm tâm thức gào lên cô ta tức giận xông về gian phòng của mình dùng sức mà đóng sầm cửa lại đứa nhỏ này là làm sao vậy chứ rốt cuộc n ó với thủy kiều mẫn có thầm thù đại hận gì tại sao lại g h é t nó đến như vậy bà đồng không hiểu mà nhìn về phía vự mẹ đồng bất đắc sĩ thở dài một hơi i Ai... tôi cũng không rõ ràng lắm n h a bà đông không thể làm gì mà lắc lắc đầu rồi sau đó nghiêm túc nhìn về phía vợ mình bà xã à bà đã tiếp nhận kiểu mẫn rồi sao tôi còn có thể phản bố i được sao thái độ con trai lại cứng rắn như vậy tôi không thích nó vì nó không phải là làng dâu lý tưởng của tôi nhưng nếu sau này nó có thể thay đổi hợp ý của tôi thì bây giờ tôi sẽ thử tiếp nhận bà xã à thật ra thì con bé cũng không có gì là không được cả đơn thuần sáng rùa vừa sướng với con trai quỷ kế đa đoan của chúng ta rồi còn gì nhưng mà nói tóm lại trong thời gian ngắn tôi sẽ rất là khó tiếp nhận nha mẹ đồng b à ra một bộ dáng c ó có thể tiếp nhận được bà ấy chính là muốn đòi hỏi quá nhiều ban đầu không phải bà nói nhàn như chính là con dâu lý tưởng của bà sao nhưng đến cuối cùng thì sao chứ cổ ta cũng đã bỏ rơi tuấn v ậ t đấy thôi bà đồng không nhịn được mà nhắc tới kẻ năm đó cùng với con trai yêu thương rồi cuối cùng lại bỏ rơi con trai của ông nhắc tới chuyện này thì mẹ đông tự như ăn phải hoàng liên sắc mặt cực kỳ là khó coi ban đầu bà rất là coi trọng n h a n như không ngờ con trai lại bị cô ta bỏ r ơ i còn đi rêu rao khắp nơi rằng con trai bà là người ta vứt bỏ chuyện này cũng làm cho bà trở thành đề tài nói chuyện của mấy vị phương nhân lúc rảnh rỗi trà dư hậu tử khiến bà suốt một thời gian dài không dám ra khỏi cửa yên, Đang đang sao yên lành, lại sao lại mẹ ố t tới nhắc chứ? cô gái kia m đông co mày không vui mà nói với chồng mình tôi làm muốn nói cho bà biết thay vì tìm nặng d â u lý tưởng còn công bằng con con dâu mà chúng ta yêu thương đi bà đồng ý vị sâu xa giảng dài đạo lý cho vợ mẹ đồng nghe xong thì trầm mặc h ô n g nói gì nghĩ tới lời nói của chồng thôi được rồi tôi sẽ tự tiếp nhận nó mẹ đồng cuối cùng cũng mở miệng bảo đảm nói bà đồng công tiếp tục nói gì thêm ông biết đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của vợ ông rồi mà lúc này đây đồng nguyệt nha đang ngồi trong phòng của mình càng nghĩ lại càng tức giận kéo răng ăn kéo lấy ra một tấm danh thiếp dựa theo con số danh thiếp đồng nguyệt n h a bấm thử hello chỉ trong chốc lát sau bên kia đầu điện thoại vang lên âm thanh của một cô gái đồng nguyệt n h a nắm chặt ống nghe đang dùng r ă n g xem có nên nói chuyện hay không alo một giọng nữ một lần nữa truyền đến chị nhăn như à là em nguyệt nha đồng nguyệt nha rốt cuộc cũng mở miệng nhẹ giọng nói với người ở trong điện thoại nguyệt nha ư cô gái kia kinh ngạc không thôi thật sự là em sao đã lâu không gặp em có khỏe không chị nhăn như à chị ở nước mỹ có khỏe không đ ồ n g nguyệt nha cách ký hỏi thăm à vẫn như thế cả thôi chị mới đi làm về chị nhăn như à bây giờ chị có bạn trai chưa đ ồ n g nguyệt nha vẫn là đem lời muốn hỏi nhất nói ra ngoài em vì sao lại hỏi cái này chứ điện thoại đầu kia cô gái rõ ràng là ngần người anh ấy đã kết hôn rồi nhưng là kết thân đồng nguyệt nha đem tin tức quan trọng này nói cho cô gái kia biết đối phương không nói gì chỉ là nghe chị nhắn như à nếu như chị vẫn thích anh ấy vậy thì trở lại đoạt anh ấy lại đi mặc dù em không biết vì sao chị lại bỏ rơi anh ấy nhưng mà em tin tưởng chị còn yêu anh ấy nha đồng nguyệt nha động viên cô ta một hồi lâu cô gái bên đầu dây điện thoại kia mở miệng nguyệt nha em tại sao lại muốn chị phá hoại hôn nhân của anh trai em chứ cô gái kia căn bản là không xứng với anh trai em lại còn b ậ p c h ỉ biết ăn thôi đồng nguyệt nhăn a c m g i ậ nhắm ó i ì n như mãn anh như nào? h Thái thế Hẳn em em đối độ với cô của ta rất bất là mắt mà nói láo nguyệt n h a n cảm ơn em đã nói cho chị biết những chuyện này đề nghị của em chị sẽ suy nghĩ nha chị nhăn nua chị sẽ trở về chứ chị nhất định phải trở lại đó em ủng hộ chị giành lại anh em đ ồ n g n g u y ệ t nhà cẩn thận từng ly từng tí cất tiếng hỏi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio c h ấ